Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Giết Nó Đi của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện Giết Nó Đi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kiều khều tay nháy mắt rồi nhỏ giọng nói Ê, thằng bé hỏi mày kì, làm gì mà cứ đứng đực mặt sao như vậy? My chớp chớp đôi mắt nhìn thằng bé cười, rút tờ tiền mươi ngàn ra thưởng cho thằng bé rồi bảo Đây cho em, chỉ muốn tình bùa yêu, bố em có nhà không? Thằng bé nhận tờ tiền trên tay của My rồi trả lời Dạ bố em không có biết làm bùa, chỉ có ông nội em biết làm thôi, mẹ hai chị vợ chăm My liền nghĩ thằng bé này không chỉ hóm mình dĩ nói chuyện lễ phép mà lại còn rất thạo việc chắc hẳn nó tiếp xúc với nhiều khách ở đây cho nên đã quen với việc này kiều mi đừng mời ngồi xuống một chiếc chiếu cô đào mắt nhìn xung quanh trong nề một lượt cái bếp đằng kia ngay trong góc nhà những chùm ngô khô đựng treo xung quanh từ ngoài hiên cho đến bên trong bên kia còn có hai phòng ngủ không có gắn cánh cửa mà chỉ đựng che lại bằng những mảnh vải thổ cầm cũ kỹ Một dây thép căng từ cột này qua bên kia, dùng để mang những bộ quần áo lên đó. Trong nhà giữa được đặt một cái bàn để thờ cúng, có lẽ là thờ ông bà tổ tiên. Một lúc sau thì một người đàn ông khoảng 60 tuổi từ trong buồng bước ra. Ông ta đi đến ngồi bên cạnh trước hai cô gái rồi nói. Ai là người thỉnh bùa? À, dạ tôi. Cô có mang thứ dơ của mình đến đây chứ? mi gật đầu thỏ tay vào túi móc ra cụng bông gòn đen sì cáo bẩn chia ra trước mặt ông ta nói dạ đây cái này là tôi tích lại từ hôm chưa mang thai nghe cô ta nói mình đã mang thai lão thể mò ngước lên nhìn mi trầm trầm ông ta vòng ánh mắt xuống bụng thở dài rồi tiếp đưa tay ra cho tôi kiểm tra mi nhìn kiểu không hiểu ý ông muốn cái gì chẳng phải kiểu nó nói với cô là chỉ cần máu dơ phơi khô Nên lại còn đòi khám thai Không biết ông ta có ý đồ gì nữa Thấy Mi trần trừ mãi không chịu đưa tay Nét mặt vẻ ngờ vực không tin tưởng mình Lão thầy mò liền xuôi tay Chẹp lưỡi lúc này liền nói Cô yên tâm đi Tôi biết chút là nghi Đưa tại đây tôi bắt mạch cho cô Xem trai hay là gái tôi biết liền Lời thầy mò nói đúng ý của Mi, Cô ta đang mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu nhưng chưa đến ngày đến tháng cho nên bác sĩ bảo thay còn nhỏ quá để nhận biết giới tính của đứa bé nay một công đôi việc còn gì bằng mi gật đầu chờ một cánh tay đặt lên đùi lão thầy mòn liền bắt mạch cho mi ông ta nhíu mày một lúc trong giây lát lại giãn ra đôi lông mày ư ư ở trong miệng xong rồi cứ thu tay lại đi sao rồi thầy con trai hay con gái ạ con trai thầy nói thật chứ tôi chưa bao giờ bắt mạch sai cả cả hai nhìn nhau đầy mừng rỡ thế này thì mừng hơn bắt được vàng dạo này vận may đến với mì liên tục chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió cô ta đỏ thật mày vui mừng mi không để ý đến sắc mặt xém chút mày vui mừng cho nên mi không để ý tới sắc mặt sen một chút đăm chiều trên gương mặt giả nua của lão thầy mo nó phẳng phất một điều gì đó không tốt làm cho lão ta tất hẳn nụ cười đưa nó cho tôi mi đưa cục bông có thấm máu kinh nguyệt của mình cho thầy mo ông ta kẹp nó vào trong bồn chiếc nhíp hơ vào ngọn lửa rồi đốt cháy thành than lão đặt vào trong chiếc cối đồng bóng loáng bé tí chỉ bằng một cây cối giã trầu của các cụ lão thầy mò dạng nhuyễn như bột mi và kiều nhìn chăm chú từng thao tác của ông ta cho đến khi xong mọi việc lại nói đến loại bùa mi thình lần này tuy nằm trong túp bùa yêu đừng đồn thổi tràn lan trên mạng và những lời truyền miệng qua tay của nhau nhưng đó không giống như những loại bùa yêu khác bùa yêu lão mo này làm ra còn có một cái tên gọi khác rất đặc biệt đó là bùa dư còn vì sao lại gọi là bùa dư vì nó được làm từ máu kinh nguyệt của người muốn luyện bùa lấy máu phơi khô trong ba ngày nắng cộng ba đêm trăng cầm một lá rừng dã nhuyễn cộng với lại lời sám hối cho vào Cộng với lời sấm rồi cho vào trong thức uống Của đối tượng muốn bỏ bồ Công thức là như vậy Rất đơn giản Nhưng cái gì càng đơn giản thì lại càng nguy hiểm Lão thầy chuẩn bùa Và đọc chú xong nghìn mi rồi nói tiếp Mỗi khi bồ dơ đi vào Cơ thể sẽ hòa vào vận dương Của người nam Sẽ gây nên chu kỳ đạo không đều Âm dương lẫn lộn Khi đó con người sẽ có những biểu hiện không được tỉnh táo Có nhiều người sẽ kháng được cũng có nhiều người ở chung với nó cho đến cuối đời cô vẫn muốn thỉnh nó chứ Mì suy nghĩ trong giây lát Nếu như bỏ bùa dư cho Tuấn uống lúc này Chắc hẳn Tuấn sẽ không được tỉnh táo như ngày thường công việc làm ăn sẽ ngưng trệ. Nhưng nếu không bỏ thì Mì lại sợ Mấy con hồ đi tinh bên ngoài dòng ngó Tuấn Đằng vần vần không biết phải chọn cách nào Thì điện thoại của Mì đổ chuông Cô ta xin phép thêm mò ra ngoài nghe điện thoại Bảo Kiều ngồi đây nói chuyện với thầy Mo chồng mình tin nghe điện, ra đến bên ngoài nhìn lên màn hình đã xuất điện thoại của một gã đàn em thân cận của mình. Mới Mì đoán chắc chắn nó có tin quan trọng báo cho mình. Cô ta bấm nút nghe giọng trách móc gã đàn em. Không biết nay tôi đi công việc sao? Chia hai. Em đã điều tra ra con kép mới của Anh Tuấn, chỉ còn muốn biết nó là ai không? Cái gì? Mày biết con nhỏ đó là ai rồi sao? Nói nhanh. Hán lúc này thì thầm trong điện thoại với mi một lúc nghe tới cái tên đào kép mới của tuấn mi giận tím mặt đôi môi run rẩy hai hàm răng nghiến chần vào nhau tức giận hỏi lại gã đàn em mày nói có thật không có bằng chứng chứ cái chuyện này không đùa được đâu cả một mạng người đấy em thề em đã theo dõi cả tháng nay mới phát hiện ra một chút nơi em gửi hình em chụp được tại cổng nhà nghỉ cho chị xem amachi chỉ muốn xử lý nó ra sao cơ già lệnh bọn em chọc tiết nó đánh tiết canh chồng nháy mắt khẩm ta muốn vượt nó như mèo vườn chuột phải cho nó biết sự cay đắng khi ngủ với cái đàn ông của con mi này còn nữa đừng có hé răng nửa lời giữ kín chuyện này để lệnh của tao vâng chị hai hắn cứ máy gửi cho mi mấy tấm hình đi dịch mò của tuấn và một phụ nữ khác mà tuấn dẫn cô ta vào nhà nghỉ không ít lần qua mặt của mi nhìn những tấm hình được chụp vội không rõ lắm thế nhưng cũng đủ cho mi nhận ra hai người đang đâm lén sau lưng của cô là ai Xăm xong xong mi son hít định đi tắt máy quay lại vì sợ lão thầy mo và kiều chờ lâu đi đến cửa mới nhìn vào chỗ ngay người họ đang mồi. nhếch môi cười hai tay của cô xiết lại có kìm nén cơn giận dữ trong lòng xin lỗi đã để thầy chờ lâu chúng ta bắt đầu thôi thầy cô vẫn muốn thỉnh nó sao tôi nói lại một lần nữa vì người dính bộ yêu này cô đến chín mươi phần trăm không được hoa dài Càng đề lâu bệnh càng nặng, có người còn hóa điên đó. Lần này mi không ngần ngại liền gật đầu. Chưa đã đến nước này thì cần gì phải nghĩ cho Tuấn. Cứ sinh ra đứa trẻ này cũng tới tài sản rồi biến đi. Rồi sao cô cũng không có ý định chôn vùi thanh xuân của mình chỉ vì một gái chồng tệ bạc như Tuấn và một đứa con. Mi mỉm cười rồi đáp. Tôi sẽ thỉnh, thầy cứ làm bùa cho tôi đi lão thầy Mo lúc này đi cho My một gói thức bột được tán mịn mà mình vừa chế Dặn My cách sử dụng Bỏ vào thức uống quấy đều cho cậu ta uống Ba ngày ba lần liên tiếp Sau một tuần hoặc nửa tháng do cơ kết quả Còn tùy vào cơ địa của mỗi người Chỉ đơn giản vậy sao thầy Đúng vậy My nhận gói thức cất nó vào trong túi Trả ông ta mấy tờ tiền 500 ngàn vừa trả vừa biếu ông ta cúng tổ Xong việc thì hai người ra xe ra về Nhìn đồng ngồi trên tay là gần 2 giờ chiều. Mình nghĩ kiểu gì về nhà bà nhã cũng làm bèm cùng một trận. Thế nhưng thôi, thơ bộ trong tay thì chịu nhục một ít hôm có đáng là gì. Cả hai đi trên con đường trong bàn giữa bóng hoa thơ mộng. Bên kia còn có mấy vị khách du lịch ghé qua tham quan, đứng chụp hình tạo dáng đủ kiểu. Nhìn nơi đây một lượt mới thấy cuộc sống của họ tuy khó khăn, sau lại quá đối bình dị. Ít ra nó không xô bồ như dưới thành phố. Nơi đây đẹp thật đó. Trời đất ơi, cái đứa chết giấm nào đó họ, bỏ không có mắt sao? Tiếng hét đó là của Kiều bị một chiếc cầu từ trong sân bay ra trúng chắn cô ta. Lực đá khá mạnh khiến chán cô ta hành một vết đỏ, làm cho cô ta bực dọc chửi thề. Kiều cúi người xuống lượm cây cầu trên tay rồi chấp tay chửi. Tao hỏi cầu của đứa nào, còn không mau ra nhận lỗi thì tao ném đi đấy nhá. Hai đứa trẻ trong sân neo lên tường dấn cổ nhìn ra. Chúng sợ hãi vì biết mình đã sai. Cho dù việc đó chỉ là vô tình chứ không phải cố ý. Nhìn ánh mắt sợ hãi của Kiều càng làm tới. Giờ chiếc cầu đã lên ngang mặt, cô ta liền biếu môi. Sao? Còn không mau ra đây xin lỗi, lại đứng trơ mắt ếch ra đó hả? Cô ơi cho cháu xin lỗi, cô cho chúng cháu xin cái cầu đi. Xin lại á, nghe dễ vậy. Muốn tao trả lại hay sao? Nếu muốn tao trả thì ra đây. Quỳ gối dập đầu xin lỗi Đừng có làm mất thời gian của tao Thật là bực mình Mỗi khi đến mấy cái chỗ dơ bẩn này là bực hít cả mình Mình đứng bên cạnh nhếch môi cười Cô tên để mặc của bạn mình làm khó bọn trẻ Hay đứa bé vẫn đứng trong sân Chắc vì sợ mà chúng ngồi thụp xuống Kiều Đình trời tiếp trận Có một cô gái trẻ đẹp Trên người mặc một bộ quần áo dân tộc bản địa Càng tôn lên một làn da trắng mịn Cô ấy đi lại bước đến trước mặt của hai người bọn họ mỉm cười hai đứa trẻ biết lỗ rồi chúng nó cũng biết sợ thôi thì cô giơ cao đánh khẽ trà cầu cho chúng nét xong cô gái nhìn vào mặt của kiều tất hẳn nụ cười nét mặt đang tươi bỗng nhiên sấm sịt lại cô lùi lại vài bước ngay đầu gối muốn rụng rời hình như cô ấy có đưa mắt âm dương nhìn ra một điều gì đó sắp xảy đến với kiều đúng lúc này có một thanh niên trẻ sau lưng cô gái chạy đến Đỡ cô gái lại rồi hỏi Ni cậu có sao không Không sao thì mình đi thôi Đến bây giờ chúng ta phải trả đồ rồi Cậu chụp được rồi chứ Nếu chưa chụp đủ thì chụp thêm Ờ trả thêm cho bà chủ tiền thuê đồ là được rồi Đó là giọng nói của một thanh niên Chắc là bạn của cô gái Qua cách chẳng chạy gọi tên Thì My và Kiều biết Cô gái mình vừa nói chuyện tên là Ni Ni im lặng cô không để tâm đến câu hỏi của bạn mình ánh mắt vẫn nhìn kiểu chăm chăm sợ hãi Kiều bừng mình ngừng một tiếng rồi hỏi vừa nãy cô nói gì cô xin cho đám nhóc kia cái đồ giả nhân giả nghĩ cô ở trong trường hợp như tôi cô có tức không nếu vẫn im lặng không có trả lời trời nắng gắt như đồ lửa làm cho mi mệt mỏi muốn say nắng vừa đói vừa khát mi níu tay của bạn thôi cô ta nói đúng bồ bỏ qua chuyện này đi mình mau ra xe quay trở lại thành phố ăn cái gì ngon ngon tao đãi đói mèo cả ruột rồi kiều lào mào thế nhưng mà vì mi hối thúc cô ta đành bỏ đi chiếc cầu cô ta không ném vào sân cho tụi nhỏ mà ném đi thật xa lúc đi ngang qua ni vào bàn cô ấy kiều còn hằn hồng cố ý quyển vào vai của ni làm cho cô nghiêng người qua một bên ni vẫn niêm lặng ngoảnh mặt lại sau lưng nhìn bóng dáng hai cô gái cho đến khi khuất bóng ni thở dài lắc đầu kéo bạn của mình đi Trước sự khó hiểu của cậu bạn Không biết ni nhìn thấy gì trong con người của Kiều Mà cô lại sợ hãi như vậy buổi 6 chiều hôm ấy ánh nắng vừa tắt Mùi rơm rà từ cánh đồng hắt lên thơm thơm Xen lẫn với mùi buồn đất Đúng đậm chất quê đến lạ là... Hồi sáng thanh sang nhà cô Bình tìm thầy quý Mà không thích thầy ấy đi bốc mộ cùng gia đình của nhà Bình Thành ra chiều đi làm về anh lại ghé qua một lần nữa Xe vừa dừng chiếc cầm thì bình trong sân đâm vội vã chạy ra. Anh Thanh mời anh vào nhà. Tí nữa ở đây làm chén rượu nhạt với gia đình em và thầy Quý. Qua em tính sang mời anh đi ăn đám rỗ Mà nghe thầy Quý bảo tối mười anh qua có chuyện để nói. Chưa có khai cửa bà con qua làm đám. Nhiều người không có bàn được chuyện anh thông cảm. Tối nay chỉ còn người nhà thang hồ mà hàn huyết đến đêm. Thanh mềm cười vào trong nhà. Sáng qua đây anh biết nhà bình có đám rỗ Cho nên trên đường đi, anh mua hẳn một túi trái cây lớn đem đến thắp nhăng cho các cụ. Đặt trái cây lên bàn thờ thanh thắp nhăng rồi ngồi xuống bàn, nhìn không thích thầy quý đâu anh điện hỏi bình. Thầy đi đâu rồi? Sáng tôi qua mà không có gặp thầy. Dạ anh cho thầy một chút thầy đang tắm. Các cụ mổ in mà đẹp xong cả rồi chứ. Cảm ơn anh, may mà có thầy quý giúp một tay xem hướng chọn đất, chứ nếu không thì chắc cũng mệt anh ạ. Thanh gần cô anh nhớ lại đến giấc mơ đêm qua Mà mình đang nhìn thấy Không biết cụ nội có về tìm con cháu Là muốn nhắn nhủ điều gì Đang suy nghĩ miên man Thầy quý từ sân bước vào nhìn Thanh rồi hỏi Cậu Thanh mới đến à Dạ thưa thầy con mới tới Thế rồi thì chờ tôi một lá Tôi có cái này cho cậu Thầy quý vào buồng lấy trong tay này Ra một lá bùa Chấm cái bút lông gà vào hũ mực tàu Về chữ bùa lên giấy Vết xong thầy quý gấp nó lại cẩn thận Đi nhanh ra ngoài chung bàn uống nước Ngồi xuống trước mặt của hai người họ Rồi bảo đây tháng này hẳn cậu xui lắm Cầm lá bùa mình ăn nếp bên người Thì không giúp được cậu trong công việc Nhưng mà cũng giúp cậu giữ lại mạng sống Cả thanh vợ bình Nghe thầy quý nói vậy lạnh cả sống lưng Rõ ràng thầy quý đoán ra được Điều gì đó nhưng lại không nói hết Thanh bồn ruột nhận lấy lá bùa Trên tay của thầy quý Lần trước mới gặp thầy lần đầu Anh bán tín bán nghi không dám nhận cho nên anh đã từ chối lần này anh không dám từ chối ý tốt của thầy nữa nhà lá bùa xong thanh liền hỏi thầy nói rõ hơn được không nói thật con nghe hơi chột dạ bằng này con không tiếc có điều sợ vợ con sẽ khổ thầy quý thở dài ánh mắt nhìn xa xăm vô định một lúc sau thầy chậm dại nói thiên cơ bất khả lộ tôi không được phép nói quá nhiều yên tâm giữ lá bùa này bên cạnh cầu sân đực Cậu sẽ giữ lại được mạng sống Hàn của cậu lần này không thể xem thường được đâu Còn phải xem tổ tiên của nhà cậu Kiếp trước tích đức như thế nào Mặt của Thanh lúc này Tối sầm lại buồn rười rười Khi nghe thầy quý nói như vậy Anh không biết ngày mai Mình gặp phải chuyện gì Liệu anh có sống ngày chết Thì lúc này chỉ trời mới biết Ngồi trên bàn nhậu Bình nhấp một ngụm rượu khá ra một nơi rồi hỏi Thanh Anh Thanh này Vừa hôm bữa thì quý cứu chị Mai ấy Anh biết rõ các thầy kia làm sao anh không chỉ đạo người đến bắt Thanh cũng nhấp một ngụm, uống xong đặt chén xuống mâm rồi chậm rãi trả lời Chú tưởng anh không muốn hay sao hả Nhưng mà muốn bắt giữ một ông thầy hay là bà thầy nào đó Cần phải thu thập đủ chứng cứ Tâm linh luôn tồn tại trong tín ngưỡng Phật giáo của nước mình Trên họ còn có hội Phật giáo Việt Nam quản lý Chỉ cần chứng cứ không xác thực Thì làm ảnh hưởng đến tín ngưỡng của dân tộc Mà chú thấy đấy Từ quan to quan nhỏ Cho tới đến người dân bình thường Mỗi lần sinh nhà dựng vợ gài chồng hay kẻ tán bồ mà Có ai không đi xem thầy Xem ngày lành tháng tốt Họ nể những người hành nghề thầy bà một phần Bởi động đến tâm linh rất phức tạp Bên cạnh những người thầy không chân chính Vẫn còn có những người thầy tốt bụng Như là thầy quý đây Còn ông thầy kia hôm ra tay Phá thầy quý cứu người Tôi nghĩ là ngoài thầy quý ra, chắc cũng chẳng ai biết ông ta đứng đó để dở trò. Thành ra là muốn bắt nhưng mà không có bằng chứng xác thực. Thầy quý lúc này cười khà rồi tiếp lời. Cậu thanh đi nói đúng, thiên ác luôn tồn tại, như vậy mới gọi là tâm linh. Thanh liền gần gùa rồi nhỏ giọng bình này, mẹ con mai mẹ chọn con vuông rồi chứ. Anh yên tâm đi, em chưa vào thăm chị ấy thì nhưng mẹ em gặp chị ấy thế nhưng mẹ em gặp mẹ của chị ấy ở ngoài chợ mẹ em hỏi thì bác ấy bảo hai mẹ con của chị ấy khỏe mạnh để hôm nào về viện sẽ cảm ơn thầy quý và mọi người đã ra sức cứu họ thanh lấy làm mừng như vậy cũng tốt sớm một cuộc sống hôn nhân công hạnh phúc thì trở về với bố mẹ là tốt nhất trên cõi đời này không có ai thương con cái như cha mẹ anh tin với bản tính của cô mai thì sẽ vượt qua được tất cả thanh liền thở dài ngồi thêm một lúc nữa thanh xin về trong lòng anh canh cánh nỗi lo âu anh chỉ sợ vợ con của mình liên lụy sợ mình có chuyện gì thì ngọc một nách hai con sẽ vất vả anh chạy xe thật chậm tận hưởng bầu không khí trong lành của quê hương nơi anh sinh ra bình yên đến lạ đấy cũng là lý do ngọc xong đèn học anh quyết định về quê giúp quê hương đổi mới thoát khỏi đói nghèo lạc hậu nhưng hôm nay anh cảm thấy lòng của mình trống rỗng chưa còn mắt thành con đường phía trước thật tối tăm. Anh vừa về đến nhà Ngọc đã vội hỏi. Anh về rồi sao? Em vẫn còn để phần cơm. Mẹ con em thì ăn rồi. Hai đứa đang học bài trong phòng. À anh ăn bên chú Bình rồi. Em cất đồ ăn vào tủ lại mai hôm lại ăn sáng. Thế chồng của mình có vẻ buồn tâm trạng không được tốt. Tổng nhận rằng ngay chồng mình đang có chuyện không vui. Nhìn theo tấm lưng long khom của chồng cô thích thương anh vô cùng. Cứ bỏ giờ nắm rau lang đăng băm để nấu cắm trong bầy lợn, ra giếng rửa chân tay. Ngọc chờ vào nhà cô ngồi xuống bên cạnh chồng rồi hỏi nhỏ. Anh à, bộ thầy quý có nói gì hay sao? Mà trông anh buồn vậy chứ? Hay là thầy ấy nói giấc mơ đêm qua là điểm gà? Biết vợ của mình là người tinh tế, chỉ cần nhìn sắc mặt anh biến đổi hoặc trong lòng mang tâm sự, Ngọc đã phát hiện ra. Anh liền cười xòa rồi chấn an. Anh chỉ thấy hơi mệt thôi. Còn về giấc mơ anh có hỏi thầy, thì thầy, thầy bảo đợi bao hôm nữa thầy xong việc bên nhà chú Bình sẽ sang đây xem nhà cho mình một quẻ. Em yên tâm, anh tin không có chuyện gì đâu. Anh nói thật chứ, đừng có giấu em chuyện gì, em cũng muốn cùng anh chia sẻ tất cả. Anh hứa không giấu vợ chuyện gì. Thôi để anh băm nốt cho, em lấy quần áo đi tắm, phụ nữ thấm khuya không tốt cho sức khỏe. Nghe lời của chồng Ngọc Lích quần áo đi tắm, Đi ra đứng cửa cô xoay người lại Nói với Thanh Anh à Sáng em đi làm tình cảm gặp anh Quốc đi ngang qua Anh ấy gửi biếu thùng trái cây Nếu anh không đồng ý nhận mai em đem trả lại Anh có biết tính em trước khi nào em nhận gì của ai Mà hôm nay anh ấy nói làm em ngại quá Thanh Đức nhìn thùng trái cây trong góc nhà anh xua tay Thôi cứ nhận đi Chỉ là trái cây thôi mà Hơn nữa thằng Quốc với nhà mình cũng chẳng xa lạ gì Vâng ạ anh nói vậy em yên tâm rồi Trong lòng của Thanh đang suy nghĩ nhiều việc cho nên anh không để tâm đến thông qua quốc thẳng. Cho đến gần trưa hôm sau, anh ngồi trong phòng làm việc thì bỗng có hai cán bộ công an của huyện xuống để gặp. Chào hỏi xong một trong hai người công an đưa tờ giấy ra triệu tập trước mặt của Thanh rồi bảo. Mời đồng chí chủ tịch xã đi theo chúng tôi một chuyến về sở để điều tra. Vụ buôn bán trái phép rừng tê giác, mong anh hợp tác với chúng tôi. Thanh giận mình trước giờ anh làm việc rất liêm minh chưa từng nhận quà cáo biếu xén làm gì anh dám ký cho bọn buôn lậu từng tê giác thông qua rất nhiều câu hỏi trong đầu làm cho anh bối rối sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho Thành trả tay không kịp các anh nói sao à chuyện đó có liên quan gì đến tôi trước giờ tôi làm việc thế nào cả xã này ai không biết mong đồng chí thông cảm hợp tác sáng nay chúng tôi bắt được một lô hàng khoảng mười kg sừng tê giác được vận chuyển từ biên giới trung quốc vào việt nam đây là bàn hàng cấm có giá trị đắt đỏ trên thị trường. qua lời khai ban đầu chủ của lô hàng thì họ báo là có giấy thông hành do chủ tịch xã ký. hơn nữa một kg trong số mười kg đấy đã được biếu về gia đình của đồng chí. thanh đứng dậy hai tay chống xuống bàn kê rầm, anh hét lớn khiến cho những người bên ngoài híu kỳ túm năm tụm ba. thật là hoang đường, tôi làm chủ tịch xã bao năm lại đi ký giấy cho người ta kinh doanh hàng cấm. Có ai mà ngốc đến nỗi đánh đổi cả sự nghiệp và danh tiếng của mình chỉ vì một kg sừng tí giác? Nếu tôi là loại người như vậy, thì đến nay tôi đã giàu to, chứ chẳng phải nhếch nhác như bây giờ. Phía bên công an vẫn kiên quyết mời Thanh đi. Anh hiểu cho chúng tôi, đây là công việc. Chúng tôi hứa điều tra đến cùng trả lại sự trong sạch cho anh. Bây giờ mời anh đi theo chúng tôi về nhà của anh. Sau đó chúng tôi sẽ lấy lời khai để điều tra tiếp. Đến lúc này dù có giải thích thế nào cũng không thể chứng minh được mình trong sạch. Thanh Đảnh đi theo họ ra xe để về sở cảnh sát điều tra. Ngồi trong phòng ngoài công anh thấy ngột ngạt vô cùng. Cảm giác bực bội đến nghẹt thở. Một lúc sau một đồng chí công an bước vào trên tay là một thùng trái cây quen quen. Thanh hiện chăm chăm vào nó anh chợt nhận ra đó là trái cây hôm qua vợ cô mình nhận của quốc. Đã nói lên bàn người đó Người đó moi từng thứ bên trong ra ngoài. sẽ đánh thùng đúng là có một kg sừng tê giác bọc trong giấy báo cẩn thận bên ngoài, có ghi một tấm thiệp với nội dung. Đây là chút lòng thành biếu đồng chí chủ tịch, mong cậu nhận đừng ngại. Xem như quả cảm ơn, cậu đã đóng dấu giấy phép kinh doanh cho mình. Bây giờ thì anh đã hiểu ra là đã bị gài bẫy. cuộc đúng là một kẻ gấp lửa bỏ tay người. Vậy mà uổng công của vợ chồng anh tin hắn là bạn chỉ có điều quốc xưa nay rất thân với anh thế mà không hiểu vì sao quốc lại làm như vậy thanh thất vọng anh viết một bản tường trình kể về việc giao nó cho công an rồi về anh không bị bắt giam nhưng trong khoảng thời gian họ điều tra anh không được phép đi khỏi nơi mình cư trú thưa hôm ấy thanh buồn lắm ngồi giết điếu thuốc này cho đến điếu thuốc khác anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi chán nản mất niềm tin vào mình như bây giờ Làm người tốt đúng thật là khó Anh càng liên minh bao nhiêu Thì lại càng nhiều người ghét bấy nhiêu Xung quanh anh bao nhiêu kẻ muốn hạ anh xuống Để leo lên chức ghế ấy để nắm quyền Anh biết cả chứ Nhiều khi anh gồng mình chống lại tất cả Chỉ biết mục tiêu của họ không tốt Cố ý làm sai bao che ô dù đủ cả Chưa khi nào anh nản hay bị những lời đầm tiếu Của những kẻ tiểu nhân hạ gục Vậy mà bây giờ anh thực sự mệt mỏi Không phải anh sợ mất chức ký chủ tịch mà anh mệt vì một người anh xem là bản thân lại đâm sau lưng của mình một nhát chí mạng như vậy. Ngả ngồi bên cạnh ngả đầu vào vai của chồng. Nếu mệt quá đi nghỉ anh ngạ. Anh ở nhà chăn nuôi chồng giao phụ em việc đồng áng. Em chỉ cần cuộc sống của gia đình mình không phải bon chen. Không muốn anh lo nghĩ nhiều như vậy vì em là quá đủ rồi. Thanh ghét gật đầu không phải anh chưa từng nghĩ tới ý của Ngọc muốn nói. Anh cam công việc tới bây giờ chỉ vì quê mình còn nghèo. Nay sẽ đặc cứ sự này, nó khiến cho anh phải thay đổi cách nghĩ. Có lẽ Ngọc nói đúng, nếu mệt mỏi quá thì buông tay, ôm dơm tổ nặng bụng cũng chẳng được gì. Ngồi một lúc thì con gái của anh bảo thèm trẻ. Thanh chuẩn nhớ ra lâu lắm mình chưa đưa vợ con đi chơi đi ăn uống nghe con đòi ăn chè anh thấy mình có lỗi với vợ con thật anh đứng dậy dắt xe ra ngoài cầm dàn con gái chờ chút xíu bố mua chè về cho ngay chị em làng nhỏ không ai bán chè buổi tối muốn mua thì phải xuống thị trấn cách làng ba cây số cách nhà thanh không xa có một bụi cây rầm tiếng rì rầm của mấy cá đàn em văng lên hỏi định đại ca hắn đi rồi có bám theo không mẹ kiếp mỗi cắn sưng cả chân dành bao đêm vồ được hắn đi đêm Chúng mày chuẩn bị xe chưa? Ra xong rồi, biển số bọn em cũng chờ khuất rồi. Thôi gọi cho hai thằng kia, canh gốc đường vắng nó chạy xe qua thì đâm chít con mẹ nó đi, đêm dài lắm mộng. Ơ, em tưởng là ông chủ bảo chúng ta choán bài học thôi mà anh. Mày ngu bỏ mẹ ra, cái vụ sừng tê giác mày tưởng chót lọt được hắn là, bọn công an nó mới đánh ngơi và lôi cổ ra cả lưu. Ông chủ chưa có đủ tiền mua chuộc hết công an ở cây tỉnh này sao? Mà nói nhiều với cái thằng đầu đất như mày tao mệt quá. Biến đi tao bảo sao làm vậy đừng cãi. Vâng. Hắn móc điện thoại ra gọi ai đó để giao việc. Một lúc sau hắn cướp máy nhìn cả định. Đại ca đã sẵn sàng. Mình đi thôi. Lần này đừng có thất bại. Giàu gần đây ông chủ có vẻ bất mãn với cách làm việc của chúng ta. Tao e con điếm kia nó đã tâm trọt. Nịnh hót ông chủ rồi. Làm cho đến nơi đến trốn luôn đi. Cá leo lên xe hít vai của thằng em rồi nói. Đi thôi ủa một cái, hai ly chè đất đường trao toàn căng trên xe. Nhìn phố xá về đêm vắng ngắt. Nói là thị trấn nhưng ban đêm bản đây lại không sầm uất như những thành phố lớn khác. Lâu lâu lắc đã có một vài xe chạy qua lại. Trong lòng của Thanh đang vui mừng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó riêng gì đâu đớn vọng lại. Anh chạy xe chậm lại cố gắng lắng tay nghe. Nhìn xung quanh không có ai. Nhìn hai bên đường phố xá đóng cửa im lìm vắng lặng anh nghĩ là mình nghe nhầm tăng ca chạy tiếp tiếng gì đó lại như rót vào tay của anh nghe rõ một một thành chấn tính không phải tiếng kêu gì hay như là tiếng ai đó đang nhắc nhở mình cẩn thận phía trước một hơi lạnh tạt vào làm cho thanh dùng mình sần sờ gà mấy từ đó cứ lặp đi lặp lại bên tai khiến cho thanh nhớ lá bùa trong túi mà thầy quý tặng cho mình đến ngã tư thanh dừng xe móc lá bùa anh dơ lên mặt rồi lẩm bẩm Mấy người là ai thì mau đi đi Đừng có làm phiền tôi nữa Cẩn thận phía trước nguy hiểm Già nói ma mì đó văng vòng một lần nữa rồi im hẳn Thanh chưa kìm lên xe thì bất thình lình Một cái xe tải từ ngã tư phía trước Chiếu đèn sáng quắc dòi thẳng vào mắt làm cho anh đứng không vững Thanh đưa tay lên che mắt rồi theo ánh đèn xe phản xạ tay vẫn nắm chặt lá bùa của thầy quý Chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại Nó đang phòng với tốc độ chóng mặt hướng về anh. Thanh bỏ mặn xe chạy tàn vào bên đường. Không may cho anh chân của mình lại vấp phải hòn đá. Thanh trượt chân rồi té ngã. Thanh hét lên. Tiếng ô tô đâm vào xe máy cán lên một cẳng chân, chạy vòn qua Thanh mới chịu dừng lại. Máu chạy lịnh láng, một vài nhà cạnh đó nghe tiếng hét và tiếng đâm bắt đầu loáng thoáng mở đèn. Hai gã ngồi xe nhìn nhau một gã ngất hàm. Mày xuống xem nó chết chưa? một gã đi lại đạp túi bụi vào người của thanh xem đã chết chưa thấy thanh chìa cánh tay liền kêu cứu thẳng thút hắn leo lên xe tải nói với gã trên xe con mẹ nó nó chưa chết mày rẽ xe lại cắn thêm nhát nữa cho nó chết đi nó thấy mặt của tao rồi hiện qua gương trúc hậu hắn thích thanh lò lùm ngùm dưới đất đằng cô lấy từng bước mệt nhọc kéo thân vào lề đường hắn quay lại cười nham nhở mày phải chết mày phải chết Dưới ánh đèn hai bên đường tiếng xe máy của Thanh bẹp rúng Hai ly trà anh treo trên xe văng xuống tường vùng vải khắp nơi Chiếc xe từ từ lùi lại Ngày một gần chỗ của Thanh nằm Con mẹ nó hắn thoát rồi Ê cái lũ kia, Chú mày đâm người ta còn quay xe cắn người ta thì sao à Cái bọn thất đức báo công an đi mọi người Mày còn dưng mắt ếch ra đó làm gì Máu biến đi Chặn chút lại bà con chúng gây tai nạn rồi bỏ chạy đó là mấy tiếng của người dân từ trong nhà chạy loạn ra Họ hô hoán cho chúng sợ, chứ đang đêm ai đầu sẵn xe mà đuổi theo bọn chúng. Hai gã kia nổ máy xe chạy bạt mạng về con đường phía trước. không một lần ngoái cổ nhìn lại sau lưng, chứ không sao, bỏ gọi xe cấp cứu đi. Lúc chúng vừa lui xe lại thì Ni đi, đi bộ ngang qua, nhận thấy hành vi cố ý giết người của bọn chúng của nhành tay kéo thanh vào lề đường. Thường ngày bọn khi tên nạn thấy nạn nhân không chết, chúng cắn thêm một lần nữa cho nạn nhân chết nặn. rồi có bồi thường cũng đỡ hơn phải nuôi người bệnh cả đời. Cái quan niệm chết thiệt thật xấu xa. Thanh Nghé đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, anh thấy người dân đã bù kín cả lại. Một bên chân anh mất hết cảm giác, nói đúng hơn là nửa thân dưới của anh bị tê liệt. Không cảm giác đau đớn, mặc dù anh biết chân của mình bị xe cán qua. Bàn tay của Thanh từ từ buông xuôi lắm bùa trong tay của anh rơi ra ngoài Nhi lây Thanh dậy miệng không ngừng gọi Này chú dì ơi, mau tỉnh lại đi Đừng ngủ ở đây, xe cứu thương sắp đến rồi Xa xa tiếng gọi xe cấp cứu vọng lại Ngày một gần, nhiều người đứng đó xuống lại rồi hô hoán Mau đưa cậu ta lên xe nhanh đi Không biết là đã chết này là sống Đúng là quân thất đức mà Thanh đường đưa lên xe ngay lúc ấy Nhi đứng dậy tính quay đi đôi chân cô lại cưng lại. Nhi nhìn chầm chầm vào vật dưới đất mà người gặp nạn đánh dưng hồi nãy. Cô nhặt nó lên tò mò mở ra xem ánh mắt của cô tròn xoe há miệng cô tự nhủ ở trong đầu. vì nó quen thật mình gặp nó ở đâu rồi thì phải. Đang suy nghĩ miên man trợt y tá trên xe nhìn cô rửa hỏi cô kia người nhà của bệnh nhân sao nhanh lên xe đi bệnh nhân sắp chịu không nổi rồi. Nhi không suy nghĩ được gì nhiều lúc này, chẳng hiểu sao cô ta không quen biết người đàn ông kia. Vậy mà đôi chân cô nhanh hơn suy nghĩ. Vội lao tót lên xe cầm lá bùa lại như lúc ban đầu cất nó vào trong túi. Gần 10 giờ đêm Ngọc đi ra cầm ngóng chầm, tính ra Thanh đi hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa về. điện thoại thì để ở nhà làm cho Ngọc càng lo. Trong người của cô cảm giác bất an như có một điều gì đó xảy ra hai đứa con cô trở mãi không thấy bố về nó đã đi ngủ hết nhìn khoảng không tới om trước mặt ngọc thấy cồn cào trong lòng sườn gan sót như con muối sắt lên ngọc quay vào đi đường vài bước cô ngoảnh lại giếng cổ lên ngó nhìn con đường tăm tối xem mánh đèn xe của chồng về chưa Ánh mắt cổ cô dìu xuống thất vọng cô xoay người lầm lối đi vào nhà đang trước bàn thờ ra tiên ngầm rút ba kinh nhang cô lẩm rẩm khấn vái còn lại ông bà bố mẹ sống khôn chết thiêng mong ông bà bố mẹ về phờ hộ cho con cháu trong gia đình mạnh khỏe bình an nhang vừa cắm vào bát nương bỗng cháy bùng đền ngùn ngút thoáng trong cả bát nương cũng cháy rủi ngầm lúc này lý nhí trong miệng điềm gở chắc chắn điềm gở rồi cô nhìn tấm riêng ảnh thờ của bố chồng mình chợt nhận ra ông đằng khóc là hai dòng máu đỏ tươi lăn dài trên đôi gò má cô hoảng sợ lảo đảo tép vạch xuống ghế Tay run rẩy chỉ lên lắp bắp rồi hỏi Bố bố đang cóc ư Cô chưa kịp định thần lại Thì điện thoại bên kia đổ chuông Làm cho Ngọc giật mình Nhanh như cắt Ngọc cầm điện thoại trên tay Thế số máy lạ cô cũng hoàng mang trong lòng Hết một hơi thật sâu Thở ra từ từ Cô bấm nút nghe Đầu dưới bên kia dòng của một người đàn ông vang lên Chẳng biết nọ nói với cô những gì Mà khi nghe xong chân tay của cô buồn rùn Hai đầu gối run lên Cô đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Cậu ôm mặn khóc như mưa khi hai tin chồng của mình gặp nạn dưới thị trấn. đoàn mình tự nhủ trong lòng cô phải mạnh mẽ lên. Nếu cả cô cũng gục ngã lúc này, thì ai là người chăm lo cho chồng con? Cô cúi xuống nhặt điện thoại lên bấm gọi cho bố mẹ của mình. Nhà ông bà sang ngủ với cháu. Thanh là con một, nhà anh không có anh chị em. Ông bà lại mất sớm thành ra nghĩ có việc gì giống đều với nhà anh chị bên nhà ngoại qua giúp. Được cái thanh là người sống tình cảm yêu thương vợ con hết lòng, biệt lễ nghĩ, cho nên gia đình của Ngọc quý anh như con trai trong nhà. Dặn bố mẹ xong Ngọc lấy xe chạy ngay sang nhà của bình, cô không đủ bình tĩnh một mình chạy xe đến bệnh viện. Đoạn thầy quý bình và Ngọc đến bệnh viện, lúc đi ngang qua hành lang họ lứt qua một cô gái. Thầy quý gần lại nhìn cô gái đó chầm chầm, trên lông mày nhú lại. Còn rào gỗ trong người của thầy bỗng phát sáng, lóe lên những ánh sáng màu xanh nhạt. Thầy quý lúc này liền gọi người đó lại. Này cô gái, cô là người tôi đang đi tìm. Cô gái vừa lướt ngang ba người họ công ai khác chính là Ni. Cô nghe có người gọi tên mình thì liền quay lại. Tay của cô chỉ vào mặt của mình hỏi ông lão bên kia. Ông gọi con à? Phải, ta gọi con. Có chuyện gì vậy? thầy quý mỉm cười hiền từ rồi chậm rãi nói bây giờ thì chưa thế nhưng sau này ắt sẽ có còn nữa ở nhãn lâm dương của con đôi khi giúp được người khác mà cũng có khi mang lại họa sát thân nếu muốn phát huy hết khả năng của mình hãy cần tìm một người có tâm thôi con đi đi bây giờ chưa phải lúc chúng ta nhận nhau nếu xong thầy quý hối ngậm bình đi tiếp con dao găm bằng gỗ trong người của thầy quý lóe lên vài tia. Rồi trở lại trạng thái bình thường. Thầy quý tự nhủ với mình. Thì ra người bấy lâu nay ta tìm kiếm công ngờ lại là một cô gái. Đúng là ý trời. Bác sĩ nói với mọi người thanh công nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một chân của anh đã bị gãy xương cẳng chân. Bên kia rách phải may sáu mũi. Vết thương khá sâu anh bị mất máu hơi nhiều. Cần thời gian để nghỉ ngơi tính dưỡng. Ngọc nghe xong thì hỏa khóc nức nở may mà chồng của mình còn sống và qua cơn nguy kịch thanh được đẩy sang phòng hồi sức nhìn đôi chân bị thương của chồng mà lòng cô đau như cắt một lúc lâu sau ngọc lấy lại bình tĩnh cô kể cho thầy quý nghe về chuyện ban nãy bắt nhang nhà mình bốc cháy cả ảnh thờ của bố chồng cô cũng chảy lệ máu nhưng cái định thần lại thì không phải cô nghĩ mình hoa mắt còn bắt hương kia là cháy thật thầy quý lúc này liền nói Như vậy là các cụ về báo mầm Còn dưới ảnh trời lệ máu là điểm gà Xem ra mổ mạng của các cụ nhà cô bị yếm Để đến mai tôi đưa ra mộ các cụ một chuyến Tôi xem tình hình thế nào Cô cũng bớt đau lòng Cậu Thanh phúc lớn mạng lớn Bị thế kia xem như vẫn còn may Còn mạng là còn tất cả Mình lúc này liền tiếp lời Thầy nói đúng đó chị Chị vui lên Như vậy anh Thanh mới tỉnh lại và có thêm động lực Cậu giật mình cô cảm ơn thầy quý và bình nếu không có hai người tiếp sức thì e là cô đã ngã quỵ Cậu thầm mong chồng của mình sớm tỉnh lại không muốn biết anh có đau lắm hay không vì sao anh lại ra cớ sự này nhìn vào khoảng không trước mặt có thấy một sự im lặng đến rợn người tuấn nổi cơn điên loạn trong lòng hắn hất tung những thứ trước mặt hai tay đập xuống mặt bàn đỏ ửng như quả gấc nhìn đám thằng định gần giọng hỏi Kiếp, chúng mày lại thất bại sao? Đâu vậy còn để cho nó trông thấy mặt ngu. chúng mày có biết thằng Việt chờ tao mấy lần đến nó không? Phải mà lại để cho thằng khốn đấy ra tay. chúng mày năm lần, lần thất bại, biết mình phải làm sao rồi chứ? ông chủ tha cho chúng tôi lần này, nó sẽ lấy công tội. nếu lần này không xong thì ông chủ định đoạt, tôi không oán nửa lời. Tuấn đi tới đi lui trong phòng, hắn đang nghĩ cách giết thanh trong bằng được. Việc đặt đến nước này thì phải nhổ cái gai đi cho bằng được, tránh để đêm dài lắm mộng. Hắn lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bàn, nhón tay gõ cọc cầm trên bàn khô khốc. Mở suy nghĩ tháo bảo lóe lên trong đầu khiến cho Tuấn nách môi cười. Thưa mày muốn lấy công trục tội phải không? Được, tao cho chúng mày thêm một cơ hội. Đình mừng dỡ ra mặt nhanh miệng hỏi lại Tuấn. Anh muốn chúng em làm gì? Để cho anh ngôi giận cứ nói, rồi nhảy vào nước sôi lửa bỏng bọn em cũng làm. Nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì không cần. Có điều ta muốn tụi mày vào viện giết chết nó. Vật. Đêm mai chúng em sẽ ra tay ông chủ yên tâm. Không. Ta không đợi được đến mai. Yêu ông làm Đúng. Ngay đêm nay và bây giờ. Giết nó đi. Hai chiếc xe máy nhanh chóng hòa mình vào trong đêm tối. Thứ họ dùng để giết Thanh không phải là gươm đao mã tấu. Nhưng thứ đó chỉ hợp với những trận chiến giáp lá cả. Còn với một người nằm bẹp trên giường như Thanh, Thì chỉ cần một mũi thuốc độc là xong Vừa nhanh vừa gọn Nếu tới cổng bệnh viện đang hít giờ thăm Bảo vệ các cổng không cho vào Định sang hai gác đàn em đi xung quanh bờ rào Tìm kẽ hở đột nhập May mắn cho họ phía sau bệnh viện Có một kênh nước thải Nhìn xuống đó mấy gã lùi lại Cả đám nhìn nhau chả thằng nào muốn lội qua con kênh kia Để leo tường vào bên trong Hai thằng đang vân vân Thì bóng thằng đỉnh phía sau quát lớn Chúng mày làm gì ở đây? Tao bảo đi thám thính tìm lối vào cơ mà. Họ xây tường khá cao lại còn căng dây thép gai. Bố tổ thằng nào leo vào được bên trong? Một gã chỉ xuống kênh nước rồi bảo Đại ca, chỉ cần lội qua con kênh này qua bờ bên kia là leo vào được. Nãy em xoay đèn pin thích trên tường bên ấy. Họ không căng dây thép gai bên trên. Vậy hai thằng mày còn chần chừ gì? Mà lội qua. Cơ mà Các đàn em nhìn xuống rách nước rắc nổi lệnh bệnh kèm theo một cái mùi hôi thối nồng nặc lũ chuột cống nhờm nhớp bơi bị bõm cố bám vào đống rác nổi lên bên dưới để thoát thân dòng nước thải dưa bẩn đen ngòm này chảy ra từ trong bệnh viện nó khác hẳn với vẻ hào hứng sầm uất cầu mặt kia thành phố ở đây chẳng khác gì một khu ổ chuột ảm đàm ướt át nhơ bẩn để nhếch môi cười sao chúng mày sợ hả chúng mày sợ cả mấy con chuột dưới kia mẹ kịp Lúc chúng mày úp mặt vào ngực mấy con điếm rẻ tiền chắc là phê lắm nhỉ. Nếu muốn phê tiếp thì mau lội qua đi. Không có công việc nào kiếm tiền dễ dàng cả đâu. Hãy lựa chọn. Một gác đàn em lúc này liền lê tiếng. Thôi để em qua. Tiền thưởng chưa bảy ba, Đứa nào không đi lãnh ít thế thôi. Nghe nói chia tiền thưởng trinh lệch khá cao bọn kia nhau nhau lên bàn luận. Một lúc sau hai thằng to con trong đám cũng nhận nhiệm vụ này. Chân hắn vừa lội xuống cống xinh buồn ngập đến đầu gối. Dẫu có vậy cả ngày thằng Cô không dám cằn nhằn nửa lời Lên đi mày còn đứng được dưới đó Hay là mày nghiện cái mùi hôi thối nơi này Hắn đứng trôn chân Tại chỗ cái đèn pin trên tay của hắn Rời xuống nước Gã trên bờ nhăn mặt xoay đèn pin Vào thằng kia rồi quát Ê hôi mày bị sao vậy Hay bị con ma nước nó nhập Đưa tay để tao kéo lên nhanh lên Chỉ cần sáng mẹ nó rồi Hắn nấp búng lắp bắp nói mãi chẳng thành câu Tao tao thấy có người chết cái trên bờ phóng đôi mắt nhìn quanh cấp cống nước tìm xem xác chết thằng hồi thấy ở chỗ nào ánh sáng đèn pin xoay tích đâu thì mắt nó ráo rác nhìn tới đó vậy mà mãi không thấy xác chết cả lúc này liền nào bầu mẹ kiếp làm quái gì có cái xác chết nào cha nội nhìn cha đô con như vậy mà nhát như là chuột nhát thế hả kìa bên kia hắn sợ tên đái cả rào quần khi nhìn thấy thì ra hắn nhìn thấy xác chết của một đứa trẻ sơ sinh là thật Toàn thân của đứa trẻ trưng phình căng cứng, dây rốn còn thòng lòng nguyên một đoạn. Khắp cơ thể của đứa bé đang thối giữa, sơ thiện bắt đầu thâm đen lại. lúc hắn chiếu đèn pin vào mặt của đứa bé còn nhìn rõ những con giỏi trắng đang bỏ lúc nhúc từ trong miệng vào mũi sắc chết. Nằm cổ quá cả ngày thằng quay đi nôn thốc nôn tháo sạch sẽ những thứ mình vừa ăn buổi tối. đứng đứng bên kia quát, chúng mày làm cách quá gì vậy còn không mau leo tường vào đi. Dạ bọn em đi ngay đây. Cả hai thằng nhanh chóng leo tường vào thật nhanh bên trong. May mà Tuấn có người quen làm ở bệnh viện. Hôm nay lại đúng ca trực của người đó cho nên chúng nhanh chóng truy ra phòng của Thanh Nằm. Chúng nhìn nhau ngay mắt láo liên quan sát. Thấy khuôn viên cổng có người đi tuần chúng vội vã đi vào. Lần bỏ mái cuối cùng họ cũng đến đường phòng chú Thanh Nằm hồi sức. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu họ mở khẽ cửa phòng trên tay là một kim tiêm đã được hút đầy chất độc bốn mắt thắm thính cấp căn phòng thấy không có ai bọn chúng có phần yên tâm hành động tên nọ ngất nằm cho tên kia cầm chiếc chi lành ngầm ra hiệu làm đi nhanh như cắt hắn lao tới đâm cây kim vào bình nước đang truyền cho thanh để cho người nằm trên giường bệnh giật lên mấy cái họ nhìn nhau rồi ngất hàm chuồn thôi người nằm trên giường im bàn cánh cửa khép lại Còn chúng mỉm cười nhanh chân tàu thoát khỏi bệnh viện theo lối cũ. Nắm thằng Đình chở ở bên ngoài cả đám đang ngủ gà ngủ gật. Bỗng nghe tiếng lồi nước bỏm bỏm chúng giật mình nhìn xuống. Thì ra hai thằng đồng bọn quay về. Nhìn vẻ mặt hớt nợ của chúng Đình đoán họ đã giết được Thanh. Kéo chúng lên định Đình hỏi hãy đưa mày là ok không? Dạ chót lọt danh Em thấy cơ thể của lão Thanh giật lên mấy cái em mới đi. Chắc là thuốc ngấm đấy. Biến qua đây thôi về nhà tắm rửa chúng mày hôi thối còn hơn cả mấy con chuột công dưới kia tưởng bỏ mẹ cả đám cười vui mừng chúng cứ nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ ra đến xe định lấy điện thoại gọi cho Tuấn hắn báo tình hình cho ông chủ Tuấn nghe đám của định giết được thanh trong lòng của hắn vui hừng chúng số Tuấn cúp máy mời chai rượu vang rót một đi nhấm nháp thưởng thức chưa khi nào hắn cảm thấy uống rượu vang lại ngon như vậy Quảng sang đến phòng sư phụ hắn thưa bầm sư phụ Đám người của cậu Tuấn ra tay sát hại lão thành chủ tịch thành công. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lão Mến cười khà giết đêm vắng. xong cười đó nghe rợn rợn làm sao? Lão ta đang cào hứng không ngờ kiếm mượn tay giết người của mình lại xuân xẻ như vậy. Ông ta mượn tay của Tuấn khuếch đào sự bình yên của làng nhỏ này. Mục đích của ông ta chính là muốn họ tự chém giết lẫn nhau để trả mối hận làng này gây ra cho gia đình của lão nhiều năm về trước. Lão Mến lúc này liền chậm rãi. Chủ tịch xã chết rồi. Về ngày mai chúng tăng hành nghề kiếm tiền được rồi. Ta muốn vơ vét một mớ trước khi kế hoạch thành công và rời khỏi đây một cách an toàn. Quang chưa hiểu lắm, hắn lúc này liền hỏi. Nhưng mà phải làm sao thì họ mới tin ngày chữa bệnh của thầy mà tới? Có thấy việc này còn khó hơn lên trường hay sao đó thầy? Lão thầy lúc này liền sụt tay. Ta đã có tính toán cả rồi, chả phải mụ nhã chủ nhà xưa nay hay đi chùa chiền xem bói toán. Chỉ cần làm cho bà ta tin, át bà ta chính đập bệ phóng cho thầy trò của mình. Quảng ả lên một tiếng bấy giờ hắn đã hiểu sư phụ của mình muốn mượn thầy bà nhã để làm bàn đạp. Vốn bà nhã cuồng tâm linh, hay nói cách khác là mi tín một cách mù quáng. Chắc chắn lần này lão mến ra tay thì bà nhã sẽ tin sái cổ. Đúng như họ bàn đêm qua sáng ngủ dậy, bà nhã thấp hương lên bàn thờ tổ tiên như thường lệ. nhang vừa cắm lên đã bốc cháy nghỉ ngút. Xem chút nữa là cháy sang cả ảnh thờ Hoàng quá bà nhà lấy cả nước dưới bàn tạt thẳng lên ban Mặt mày sợ hãi tái mét cắt không ra giọt máu sự việc làm cho cả nhà ông chồng được một phen kinh hãi Ông chồng nghĩ đây là điểm gở liền sai thoan đi vào trong phòng Mời thầy mến ra để hỏi chuyện Làm mến bước lại rút ba chân nhăn của mình còn sót lại Bên bát hương cháy chưa hết Vừa thổi bùa vào đó vừa vẽ gì đó loàng hoàng vào mấy ngón tay Vừa bấm quẻ miệng vừa niệm chú. Một lúc sau, lão ta thở dài lắc đầu làm ra vẻ nghiêm trọng rồi nói. Không xong rồi. Các cụ về quả trách. Bảo con cháu sao lại để người ta làm đường xuyên qua bãi đất con long mạch. Các cụ không ưng họ làm đường trên mảnh đất ăn nghỉ của mình đâu. Ông chồng thở ngắt ra một hơi, nhìn lên trên ban buồn bão rồi hỏi. Vậy theo thầy bây giờ chúng ta phải làm gì? Hay là thầy xem thử làng này có mảnh đất nào đẹp thì chỉ dùng tôi Tôi bảo con cháu đi mua lại bằng bất cứ giá nào. Chứ mùa mà tổ tiên bị động là con cháu khó mà sống yên thân. Lâm Yến vút tròm dâu rồi cười khà rồi đáp. Ông yên tâm đi. Sống ở nhà ông cũng được một thời gian. Không lẽ chuyện còn con như vậy tôi lại không giúp được. Bây giờ tôi tính thế này. thế nữa tôi sẽ đi quanh làng một lượt. Ngắm nghĩa xem khu đất nào đẹp phong thủy tốt tôi sẽ báo cho ông biết. Làm xong vụ rồi mùa mà cho ông xong thì thầy trò tôi cũng xin phép đi. Vốn dĩ là chúng tôi thích ngao du thiên hạ, chứ không thích à, ở mãi một chỗ. Ông hiểu ý của tôi chứ. Ông chồng mừng rỡ, ông ấy xưa nay rất xem trọng mổ mả đất cát cho gia tiên ăn nghỉ. Bởi vậy mới ra sức phản đối sự án làm đường chạy ngang qua mảnh đất ấy. Chỉ tiếc một mình gia đình cũng không thể chống lại được cả một tập thể. Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt tính vì cái đắng vụ này mà thanh công ký giấy phép lô gỗ lậu cho Tuấn sắp nhập từ Trung Quốc làm cho Tuấn phải bế mặt với khách hàng vì không có cỗ để giao nợ cũ thù mới Tuấn ôm mình trong lòng ngày buồn lớn mà không tài nào có thể xóa bỏ được cả nhà đang bàn chuyện con bé thoa phóng xe từ ngoài cổng đi vào vội vã dựng xe ngoài chân hớt nài chạy vào trong nhà rồi nói ông bà chủ mọi người đã hay tin gì chưa Tuấn nhìn nó rồi trách móc Mày làm gì chạy xe nhưng mà đổi vậy thoa, có gì từ từ nói? Là chủ tịch xã chết đêm qua rồi tai nạn, sáng nay con đi chờ nghe mấy bà trên ấy kháo nhau như vậy. Con không tin, con thử đi qua cổng nhà chuối xem, đúng là chết thật rồi. Vợ chuối khóc to lắm, con đứng tận ngoài cổng mà con nghe gió nước cơ. Bên trong nhà chật kín người, họ đang chuẩn bị làm đám ma thì phải. Mày nói thật chứ? Dạ thật mà. Bà nhà vũ bốp đuổi một cái hai mắt sáng lên ròng đầy đay nghiến. Đấy thấy chưa? Người làm trời biết đã bảo gốc cây bồ đề đó linh thiêng lắm rồi mà lại. Đồng vào nó vật cho chết tươi. Bà đây còn cầu mong đứa nào đồng chạm đến đất đai nhà bà chết không toàn thây Làm ếnh thế đây là một cơ hội tốt. tiền tay đầy thuyền theo gió. Lão mỉm cười rồi gần gù nhỏ dòng. Tôi nói cấm có sai bao giờ. Gốc cây ấy là có ma. Còn có đến mấy con quỷ hung tượt ẩn mình trung ngộ trên đó, đâu thể nói chặt đi là chặt được chứ. Mọi người cứ tin cái gã thể ăn mày kia thì có ngày chết, chứ chẳng đùa được đâu. Cả nhà của bà nhã lại tin và lão mến sái cổ, chỉ có tuấn lão mến và quảng hiệu thanh chết là do đâu. Bà nhã lấy cứ mình là người làng đi tới nhà thanh thăm hỏi cốt là để dò động tĩnh, xem lời người ta đồn đại thật giả ra làm sao tính của bà tan lại như vậy thích đâm tròn sau lưng ngồi yên thấy ngứa miệng vừa đến nhà của thanh bà nhã tỏ vẻ thương tiếc nhìn hai mắt của ngầm sưng húp bà ấy mừng thầm trong bụng bà nhã đến trước mặt của ngọc xin chia buồn có nhã ý muốn vào nhìn mặt của thanh lần cuối Thế nhưng ngọc liền cản lại dù hơi tiếc nhưng bà nhã cũng không còn cứ gì để vào xem thâm nén nhàng cho thanh xong bà ấy đi ra chỗ mấy bà đang ngồi còn sau buôn chuyện Tôi thấy chú Thanh là bị ma quỷ trên cây bồ đề vì quật chết. Hôm ông thầy ở nhà tôi đã bảo đừng có chặt cây ấy nhưng mọi người không nghe. Bây giờ lại xảy ra chuyện chết người thì mấy tin đã quá muộn Đấy, các bà thích con trai của tôi không? Làm ăn đâu ra đó công ty sưởng gỗ, càng ngày càng to, cửa hàng buôn bán nội thất thì hàng hóa đi ảo ảo. là nhờ ông thầy ở nhà tôi mách nước cho đấy. Mấy người nghe bà nhà nói vậy thì bán tín bán nghi. Người ta nhìn vào nhà bà Nhã thấy ngay ví dụ. Nhà bà ta làm ăn ngày một khấm khá, bảo không tin thì không được. Người ngồi bên cạnh lúc này liền nói chen. Bà Nhã nói cũng phải đấy. Sáng nay em sang nhà anh Thanh chơi khâm điểm vào quan. Khiếp nhìn cơ thể bầm dập tím tái trông sợ lắm. Nếu là xe cắn qua chân thôi gãy đã đành. Cứ mà người trên nát đã bị tím đen như là người thắt đánh. Thế nên em cũng nghi là bị người âm kia hành xác. Bà Nhã lúc này cười hơ hớ vì có người dẫn chứng lời của mình nói. Một lúc sau buôn đát đủ chuyện, giao vị thơm bớt và câu chuyện cũng đã đủ. Bà Nhã mới cắp đít ra về. Trước khi về, bà Nhã còn chắp tay sau mông, phòng đến trước quan tài rồi nói với Ngọc. Cô Ngọc cố gắng lên nha, đến đã khổ. Còn trẻ đẹp thế kia đã chịu cảnh quá trầm à mà này. Có khó khăn tiền bạc à, cứ đến nói với thằng Tuấn Nhật từ một tiếng. ta sẽ giúp cô trong lúc khó khăn. Chàng à... Gì thì hồi còn sống chú Thanh với thằng Tuấn nhà tôi cũng là bạn bè thân thích. Cậu định nói gì đó thế nhưng mà Bình đã giật tay lại. Nhìn ngọm lắc đầu ra nghèo đừng nói gì cả. Bà Nhã nhìn lên hình chụp của Thanh chép miệng lắc đầu quay đi buông một câu đầy khiếm nhã. Bồng làm dại chịu, người đang làm trời đang nhìn, đáng tiếc. tào nhìn chằm chằm bà Nhã cho đến khi bà ấy khuất bóng. Cô xì một tiếng xem thường đồ giả nhân giả nghĩa. Ngọng trộm lên nhổ bao cây nhang trên bàn thờ trước quan tài mà bà nhã vừa cắm, chạy ra vườn đem vứt đi. Các mặt của cô tức giận thử nhổ với lòng. Mọi chuyện chưa có kết thúc đâu, các người mới là người đang làm trời đang nhìn, rồi có báo dáng xuống nhà mấy người sớm mà thôi. Cô đi vào trong nhìn lên quan tài của chồng mệt mỏi, thức một đêm canh bên chồng thôi, mà nhìn cô đang giả đi chồng thấy đã mà của thanh kết thúc chiếc ghế chủ tịch xã tạm thời để chống phó chủ tịch tạm thời nắm quyền cho phía công an điều tra làm rõ vụ sừng tê giác và vụ tai nạn bất ngờ của thanh lúc đó huyện mới chỉ đạo bầu chủ tịch mới cây chết của thanh quá mơ hồ bác sĩ bảo anh chỉ bị thương ở hai chân vậy mà thanh lại ra đi đột ngột phía công an và bác sĩ qua khám nghiệm thì đưa ra kết luận thanh bị nhồi máu cơ tim phải chết sự việc tạm thời lắng xuống Nửa tháng sau, thầy quý đến nhà hỏi Ngọc chốt phần mộ tổ tiên để thầy ấy xem mộ có bị yểm hay không. Đứng ngoài sân, thầy quý nhìn vào trong nhà rồi hỏi. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ cô Ngọc. Lòng lúc này liền gật đầu, vâng ổn cả thầy. May mà có thầy, chú Bình và mọi người giúp sức, chứ nếu không thì con cũng không gượng dậy nổi. ổn cả thì tốt, thôi mình ra mộ các cụ tôi xem thế nào. Lại nói về lời đồn thổi của bà nhã vì lão thầy đang ở nhà của mình. Đúng là tiếng lành đồn xa. Chỉ trong nửa tháng mà lão mến kiếm lời không ít. Từ những người mê tín kéo đến nhà ông ta xem quẻ, giảng hạn trụng vong, xem ra đảo đất cát mổ mả phong thủy. Thứ tần tần ông ta đều coi được mến là có tiền. Ra mỗi lần xem tùy thùng vào người cần xem là gì. Cứ như vậy ra giá trên trời dưới đất. Lúc bà thầy quý và ngầm đang qua cổng nhà bà nhã, Trần thầy quý nhìn lại xem lão mến bắt vong cho một khách hàng. Từ khi lão mến nổi danh ngành nghề đến giờ thầu nhập bà nhã lúc nào cũng mở rộng đón khách quý tò mò hỏi một người đang ngồi bên trong chờ đến đợt của mình được biết con gái của bà kia bị mắc đằng dưới nghĩa là có vong âm theo phá không cho lấy trầm để giải thoát cho cô gái ấy gọi vong nam kia thì lão thầy mến sẽ gọi vong người ấy lên cho nhập vào thư đầm cũng là đệ tử của mình để hỏi chuyện nếu đàm phán vong không chịu buông tha Thì lão đó sẽ dùng sức mạnh của bộ chú để bắt nhốt phong lại Trời có tiếng là hết bên kia Làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng ấy Một người lúc này liền hô lớn Lên rồi, phong lên rồi, trời đất ơi khiếp chưa Trời đất ơi nó leo nhanh thăn thoát thế kia các bà Đúng là chăm nghe không bằng mắt thấy Thầy quý nhìn quàng leo tốt lên cây thì cười khả Thầy lại nhìn sợi dây thừng trước mặt Được căng ra ngọn cây mít bên này Sang ngọn cây mít bên kia rồi chậm rãi nó sắp leo dây biểu diễn xiếc cho bà con xem, thường làm cái tròn mèo này là nhắm mắt được thiên hạ, ông còn non kém lắm. Một cuộc thi đấu tệ ấn lại bắt đầu, không biết ai thắng. Bóng gió tuyệt đầu kéo về, làm sở di thừng đang đung đưa như có người ngồi trên đó. Trước lúc thầy quý đến, thì nghe mọi người kể lại rằng, con gái cô kia cứ thư thần như một người mất hồn. Thế đám đông thì lang hết sợ ngãi chui vợ gầm bàn ngồi thun lưu một góc. Ai gọi cũng không xa, chỉ đến khi thầy Mến ngồi trên bàn gó tay lên bàn cổng cọc miệng quát lớn. Còn không mau ra đây nhanh lên, hay là để ta lấy bùa rắn lên thì mới chịu ra đây. Cô gái nghe xong kép nếp từ từ chui ra khỏi gầm bàn, mặt mày tái xanh lem nếp nhìn não thầy Mến run sợ. Anh ta đập tay xuống bàn bộ bột cái, nghe khô khốc như có ai đó đang gõ gì trên tường. Cơ thể của cô ta run lên, còn gióng người lại. Hồi hỏi vong ma một lúc thấy nó không trả lời. Làm ến rút ra một đám bùa làm cô gái kia vừa nhìn đã sợ xanh mặt. Cô ta lúc này lầm bầm nói, Tha, tha cho tôi. Muốn tha cũng được, thế nhưng phải xuất hồn khỏi cơ thể cô gái này. Nếu không bùa trong tay của ta sẽ làm vong hồn của người tàn biến thành cho bụi. Chẳng biết bùa trong tay của ông ta mạnh cỡ nào. Nhưng khi nghe lão ta hù dọa như vậy, Tất cả đều tỏ ra sợ dệt. Cả người run cầm cập Lâm yến biết Phong này sợ buộc của mình Nhưng lại lì lợm không chịu xuất ra khỏi người cô gái kia Ông ta lúc này mới hạ giọng rụ rỗ Thôi nghe lời của tôi Xuất ra khỏi người cô gái này đi Theo ta trên đường đi thế am nào sạch đẹp Ta sẽ thả ra hoặc muốn thật cúng cầu siêu cho sớm siêu thoát Phong mang mềm hoạt mặt, mặt mày ủ rũ đính nhí khẽ đáp Nhưng mà tôi thương cô ấy Muốn cô ấy theo tôi làm vợ Chúng tôi mãi bên nhau. Lời nói vừa dứt thì Lão Mến lại đập tay xuống bàn làm cho phong giật mình. Âu ta hết kiên nhẫn rồi nói. Giờ nói không có nghe phải không? Vậy đừng trách tôi không nương tay. Âu ta vẽ chữ bùa lên giấy vàng nhỏ nhỏ bằng ba đốt ngón tay độ dài ngay tức. Phong ma thích như vậy thì sợ hãy gật đầu. tôi tôi xin xuất, đừng dán bùa. Có vậy chứ, có phải để tôi mạnh tay mới sợ. Nét xong ông ta nhầm chú rồi Rồi chỉ ba chân nhang vòi chắn Cô gái đó vẽ chú lên miệng nhằm mấy câu thần chú liên hồi Để cho vòng xuất ra Cô gái dùng mình thật mạnh một cái Rồi ngã giam xuống đất bất tỉnh Đây là lúc vong xuất ra ngoài Nhưng vòng này nó lì lợm Xuất ra gọi người cô gái kia Nó lại nhập vào thư đồng Của lão mến là Quảng Còn dùng mình một cái ngay mất trộn ngược liếc xéo nhìn mọi người Mà ánh mắt sắc bén như dao Làm ến chưa kịp trói lại thì hắn leo lên thoăn thoắt trên đỉnh của ngọn cây mít Dùng cây mảnh đến nỗi Làm cho lá trên cảnh rụng xanh gốc chơi chùi cả lá Thầy quý nghe xong thì mỉm cười Câu vòng ám hay không thì tí nữa quý vị sẽ biết liền Thầy ấy ngoảnh mặt lại nói với Ngọc Cô Ngọc chờ tôi một chút xong việc chúng ta xe đi Vâng, thầy bận gì cứ làm đi hả con đợi Quảng đang đi trên giày một ảo thuật gia lão luyện hai tay đang dang ra dà giữ thăng bằng, chân từ từ bước đi từng bước. bên dưới láo mến điện quan lớn, mau xuống ngay đi, đừng để tôi hết kiên nhân. Quang cười lớn vẫn đi trên dây trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu cặp mắt theo dõi. kể ra cúng tài, không biết quang có bị mai nhập hay không, mà hắn đi trên dây một cách dễ dàng như thế kia. đã vậy, chỉ còn nổi gió làm cho sợi dây đung đưa như có người rung nhờ lúc quàng bị gió tàn vào người làm cho hắn ngả nghiêng trao đảo, nhưng tuyệt nhiên không ngã. Lão Mến lại quắt lớn tay cầm sẵn lá bùa hầm dọa, xuống đây mau, nếu không tôi sẽ phóng bùa lên. Thầy quý dã đám đông đi ra bước lên phía trước cười rồi bảo, Ông hồ dọa bằng miệng thì con ma đấy nó có sợ đâu, nếu muốn nó nghe lời thì để tôi chỉ cho ông một cách. Lão thầy Mến quay lại nhìn thầy quý không chớp mắt, Ông ta nhận ra thầy quý chính là người phá mình mấy kẹo, lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta nhếch môi cười nghĩ trong bụng. Muốn đấu tệ ấn để phá tôi, nếu vậy đấu thì đấu ai sợ ai còn chưa biết. Ông ta mỉm cười giữ gương mặt hài hòa đóng kịch trước mặt mọi người, chứ thực chất trong lòng một chút lo sợ. Nhìn thầy quý ông ta lúc này liền nói. Vậy tôi phiền ông rồi, nào mời ông. Thầy quý nhìn lên trên vẫn thấy quảng đăng biệt mài lao qua leo lại. Thầy móc trong túi ra một đồng tiền bằng đồng, loại tiền su có đục đố ở giữa. Trên đó còn các họa hoa văn trống đồng rất đẹp, bên kia là con hạc đang bay. thổi ba người và đồng xu thầy quý lúc này ném đồng xu lên cao theo hướng sợi dây thừng trên kia. Đồng xu như có một màn lừng xoáy tít, đến khi mà chạm tới sợi dây nó lại bén như dao. Cắt đất dây đồng xu bật ngược lại, thầy quý đưa tay liền bắt một cách nhẹ nhàng. quang đứng trên dây liền ngã nhào xuống đất, bộ miệng lính thoáng làm cho mọi người chứng kiến muốn thót tim. Kỳ là rõ ràng sợi dây đất được cột cao cả ba mét, vậy mà hắn ta ngã từ độ cao ấy lại không bị gãy tay, bị thương hay là chảy xuất gì cả. tiếng hét của hắn hoảng sợ, quang tình tạo lùm cùm bò dậy, mọi người thi nhau cười chỉ tay về quang mà nói. Đấy, ở đó mà không chịu xuất Cứ gặp thầy cao thế ấn mới chỉ được bọn này Người nọ lại nói chen Ông ấy là ai Có vẻ giỏi hơn cả thầy Mến Phải đấy, không biết ai nữa kỳ tài thật Lão Mến bé mặt quẳng trở lại sau lưng Của lão ta thì thầm Lại là ông ta thầy hạ khi thật Để dập tắt sự nghi ngờ trong lòng Của khách hàng giữ lại tính tâm trong mình Lão thầy Mến liền đứng dậy thách thức Thì được Giờ ông làm cho cái mít bên kia lá xanh biến thành lá vàng Dụng hết cốc thì ông thắng Nếu ông thua thì sao Lão ta không do dự đáp Nếu thua, ngay ngày mai chúng tôi rời khỏi đây Cười xong thì quý tiếp Khoan đã, thì công thách âm Làm cho những chiếc lá dưới đất bám lại lên cành. Nếu ông làm được Ông sẽ thắng tôi xe đi Nghe xong ông ta tối sập mặt lại Lức ra gốc cây e rè Không dám nói một lời Làm cho lá cây đổ vàng rụng xuống thì dễ Chứ làm cho lá cây bám lại vào tán thì làm sao có thể. Thầy Pháp và thầy Bà dì có chút pháp lực nhưng cũng không phải thần tiên. Nhà thấy mình có quá vội vã khi đưa ra lời thách thức. Nhưng lời nói đã nói ra làm sao có thể thu lại. Âu ta miễn cưỡng gật đầu. Được, tôi đồng ý. Thầy Quý liền đi đến gốc cây mít bên kia. Dùng cây đụng trong tay nài của mình vào một chiếc búa đinh. Đụng một chiếc bùa lên thân cây. Tiếp theo, thầy lấy hút mực tàu đỏ chấm bút lông gà vào đó, tu kín chiếc bùa lên thân cây mình vừa vẽ. Làm xong, thầy quý dùng bùa lá bùa hoạ lên đó, dán lên cấp cây, đóng thêm một cây đinh mười lên, rồi lầm nhầm đọc chú. Một lúc sau thì tàn lá rung rinh không ngừng, từ từ đổi sang màu như là mùa thu lá đỏ. Thầy quý dùng bùa đóng chức đinh ngập vào trong thân cây rồi miệng hồ lớn dụng. Lời của thầy vừa dứt tức thì láng cây trên cây chút xuống ngào ào, Mặt đất thoáng chốc kín láng cây Trên cây chỉ còn lại chơi trụi toàn cảnh Mọi người trông mắt nhìn ra ai cũng ngạc nhiên Khi thấy thầy quý làm được theo lời thách đấu Làm ến lào đảo ngay chân lùi lại dường như phần thắng đang nghiêng về đối phương Ông ta nghĩ Làm sao mà để láng cây bà liền tán được chứ Đấy chỉ là một lời thách đấu khiến đối phương đi vào ngõ cụt Ta không cam tâm ta không cam tâm thua ông ta, ta còn rất nhiều việc ở cái làng này. Lão ta ẩm ra một bãi máu tươi tê ôm ngực khó thở. Cùng tại thời điểm đó ở một nơi khác, mới ngồi trong căn nhà hoang tít tận sâu trong núi, vẫn là căn nhà mà Tuấn đã cho đám thằng định dụ Thanh và Bình đến. À so sao bồng của mình cười nhạt rồi nói một mình, con trai à, sao có kịch hay để xem rồi đấy.